các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier, hoặc giáo sĩ Alexandre de Rhodes mà chúng ta thường gọi là cha đắc lộ, cùng nhiều nhà truyền giáo khác, tất cả đều đã đến thủ đô Lisbon trên đường sang Á châu. Khi tôi đặt chân vào nhà thờ Đức Bà cả ở Rome, vào nhà thờ Notre Dame de Paris hoặc xếp hàng lên núi viếng Đức Bà đen ở Barcelona, hay nhà thờ Notre-Dame-de-Lac-Arc. Ở cảng Mạc Xây, lòng tôi luôn luôn bồi hồi xúc động vì khung cảnh trang nghiêm và sự vĩ đại cổ kính của đền thờ. Nhưng nỗi xúc động ấy không sâu xa bằng khi đến Phátima hay Lộ Đức, bởi nơi đây Đức Mẹ đã từng hiện ra giữa cảnh trí đơn giản của thiên nhiên. Khung cảnh Phátima vắng lặng hơn, không phồn thịnh như Lộ Đức, đúng nghĩa là đất hành hương, để tĩnh tâm, Nơi đây, trên ngọn đồi nhỏ Cova di Iria, làng Fatima năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba em chăn cừu là Lucia 10 tuổi và hai người em họ là Francisco 9 tuổi và Jacinta 7 tuổi. Hôm ấy là ngày chủ nhật 13 tháng 5, tháng 5 là tháng của các loài hoa đua nở, là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Sau khi ba em đi lễ về, Khi lu đàn kêu ra cánh đồng như thường lệ, bỗng có một tia sáng chói lòa trên đầu. Các em tưởng là tia chớp báo hiệu trời sắp mưa, nên Lucia dù hai em chuẩn bị đi về. Nhưng nhìn lên bầu trời thì không có dấu hiệu gì trời sắp mưa. Rồi bỗng thấy trên cây sồi, một phụ nữ trẻ đẹp tuổi chỉ khoảng 15, mặc đồ trắng toát sáng hơn mặt trời, tay cầm chạng hạt, tỏa hào quang rực rỡ xung quanh. Dưới đây là lời kể của chính Lucia nguyên bản bằng tiếng Bộ Đào Nha được dịch sang tiếng Anh in trong cuốn Fatima From the Beginning, tức là Fatima từ lúc khởi đầu của cha John de Maxi. Cuốn này in lần đầu năm 1950, đến nay đã tái bản 15 lần. Tác giả là một linh mục học giả người Ý đến Bộ Đào Nha để tìm hiểu, phỏng vấn nhiều nhân chứng và nhất là trực tiếp nói chuyện với sư Lucia về hiện tượng Đức Mẹ Fatima. Bây giờ xin mời quý thính giả nghe lời kể của cha Dermacsi sau khi nói chuyện với sư Lucia, cha viết. Nhìn thấy Đức Mẹ trên cây mà dĩ nhiên lúc đầu ba em chưa biết là Đức Mẹ, cả ba đứng chết lặng, há hốc và cùng chìm trong vùng ánh sáng bao la. Đức Mẹ dịu dàng cất tiếng nói để trấn an các em Các con đừng sợ, ta không làm gì các con đâu." Giơ Đức mẹ mỉm cười nhưng nết cười rất buồn. Tuy vậy, nụ cười ấy đã giúp các em lấy lại phần nào sự điềm tĩnh. Lucia lớn tuổi nhất thu hết can đảm hỏi, "Ba từ đâu đến?" Đức mẹ chỉ tay lên đám mây và đáp, "Ta từ trời." Lucia mạnh dạn hỏi tiếp, "Ba muốn con làm gì?" Đức mẹ trả lời, "Ta yêu cầu các con Từ nay cứ ngày 13 mỗi tháng, cũng giờ này các con lại đến đây để gặp ta, liên tục trong 6 tháng, ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Đó là lần đầu tiên ba em gặp đức mẹ, chỉ có mình Lucia nói chuyện với đức mẹ, hai em kia thì nghe được nhưng không nói gì. Đức mẹ cho biết những ngày sắp tới các em sẽ gặp nhiều khó khăn, rồi trước khi biến đi trong bóng mây sáng ngời, đức mẹ nói: Hãy lên hạt mân côi hàng ngày để đem hòa bình cho thế giới và chấm dứt chiến tranh. Lucia nhớ những lời ấy nhưng không có ý niệm gì về chiến tranh hay hòa bình vì đây là một vùng nhà quê hảo lánh và an bình. Vốn là những đứa trẻ ngoan đạo, các em tin chắc đó là Đức mẹ Maria. Suốt ngày hôm đó các em bàn về người đàn bà đẹp và bảo nhau không nên kể chuyện này với người lớn. Mọi người đồng ý nhưng buổi chiều trở về Cô bé Jasinta 7 tuổi nhịn không được, cô là người đầu tiên kể lại câu chuyện lạ cho mẹ mình nghe rồi nhấn mạnh: "Mẹ ơi, đức mẹ dặn là phải lần hạt mân côi. Nước Bồ Đào Nha gần như toàn dân đều theo đạo Công giáo, cho nên việc đức mẹ hiện ra không thể là câu chuyện đùa giỡn." Từ trong gia đình, câu chuyện ấy lan ra khắp làng, đại đa số không ai tin, người ta cật vấn rồi chế nhạo cả ba em và Maria Rosa, mẹ của Lucia và cả ông bố đều bực bội vì con nói dảo hoặc bị bệnh ảo giác. Ông bà càng bực hơn vì nhà đã nghèo mà hết người này tới người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net